Cuộc phiêu lưu của bọ sừng Khi bác Biot-Terenchev từ giả sớm làng lên đường ra trận cậu xíu của bác là Stepa Nghĩ mái mà không biết lúc chia tay nên tặng bố cái gì Rốt cuộc Stepa tặng bố chú bọ sừng già Stepa bắt được bọ sừng ở ngoài giường Và bỏ chú ta vào bao diêm Bọ sừng nổi giận đập thình thình Đòi phải thả chú ta ra Nhưng Stepa không thả mà lại nhét vào trong hộp dài sợi cỏ để bò sừng khỏi chết đói. Bò sừng gặm cỏ nhưng vẫn cứ đập thình thình và văng tục. Stepa khoét một cửa sổ tí teo ở bao diêm cho không khí mát lọt vào. Bò sừng liền thò cái chân lông lá ra ngoài cửa sổ và cố tấm lấy ngón tay của Stepa. Hẳn chú muốn cào Stepa một trận cho hả giận. Nhưng Stepa không đưa ngón tay cho bò sừng. Tức thì bò sừng nổi đóa Và kêu vù vù Chú làm âm mỹ đến nỗi mẹ của Stepa Là bà Akulina Phải kêu lên Thả ngay cái cô quỷ ấy ra cho tao Suốt ngày cứ vù vù vù đến vỡ đầu với nó mất trong thấy món quà của con trai Bác Piot mỉm cười Lấy bàn tay xù xì xoa đầu cậu bé Và cất bao diêm đựng bò sừng Vào cái túi dết đừng mặt nạ phòng độc Bố đừng đánh mất nó đấy bố nhé Phải giữ nó cho cẩn thận Stepa nói Quà quý thế này đánh mất sao được? Bác Piot trả lời, bố sẽ kiếm cách giữ gìn chu đáo. Không biết tại bọ sừng ta ưa cái hơi cao su hay tại người bác Piot toàn mùi áo choàng da và mùi bánh mì đen dễ chịu nên chú ta làm lành và cứ thế chú cùng với bác Piot ra tới tận mặt trận. Ở ngoài tiền tuyến, bọ sừng làm anh em chiến sĩ ngạc nhiên. Họ sờ mó cái sừng rắn chắc của chú Nghe bác Piot kể chuyện món quà của con trai Và nói Thằng bé nghĩ mới sâu làm sao Anh chàng bọ sừng này ra phết con nhà lính Rõ ra gián một hạ sĩ Chứ chẳng bọ sừng một tẹo nào Các anh chiến sĩ băn khoăn Không biết bọ sừng có sống được lâu không Vấn đề thực phẩm đối với chú ra sao Bác Piot cho chú ăn gì, uống gì Không có nước Thì dù có là bọ sừng Chú cũng chẳng sống nổi bác piot bối rối mỉm cười rồi trả lời là chỉ cần cho bọ sừng một bông hoa nhỏ thôi chú cũng đã đủ ăn một tuần lễ chú không cần nhiều một đêm bác piot mơ mơ màng màng ngủ trong chiến hào để rơi mất bao diêm đựng chú bọ sừng ra ngoài túi vết bọ sừng ta cửa quậy hồi lâu tách được khe hở của bao diêm và chui ra động đẩy đôi ria nghe ngóng đất ầm ầm rung chuyển ở xa cho những tia chớp vàng lóe lên bọ sừng treo lên khóm hương mọc ở mép hào để nhìn cho rõ hơn chưa bao giờ chú được thấy một cơn giông như thế chớp nhiều quá thể những ngôi sao không treo chặt tại chỗ như ở quê hương chú trong làng Trớp mà lại bay vọt từ dưới đất lên soi rõ mọi vật chung quanh bằng một thứ ánh sáng chói lòa rồi bốc khói và tắt ngấm sấm động không ngừng có những con bò sừng nào đó lao qua bên cạnh kêu rin Một con giáp mạnh dầu khấm hương mộc đến nỗi Làm những quả đỏ rụng rào rào Chú bỏ sừng già ngã xuống Giả vờ chết Và không dám cựa quậy một lúc lâu Chú hiểu rằng không nên dây Với lũ bỏ sừng nọ Chúng rất đông và đang kêu rin rít chung quanh Bỏ sừng ta cứ nằm nguyên như thế Cho đến khi mặt trời lên Chú mở một mắt ra Nhìn lên trời Trời xanh ấm áp Ở làng chú không có bầu trời như thế Những con chim khổng lồ vừa lao từ trên bầu trời ấy xuống, vừa hú lên như những con diều hâu. Bọ sừng dội trở mình, đứng lên và chui xuống dưới một chiếc lá ngư bàn. Chú sợ lũ diều hâu sẽ mổ chết chú. Sáng ngày ra, bác Pio thấy mất chú bọ sừng, liền sờ soạn khoanh quẩn trên mặt đất. Vì thế bác, một anh chiến sĩ ở bên cạnh bác, có bộ mặt cháy nắng đến nỗi người ta có thể làm anh là một người da đen, nói. thế là mất tông con bọ sừng bác piot nói một cách buồn phiền thật là tai họa anh chiến sĩ da cháy nắng nói có vậy mà cũng buồn với phiền con bọ sừng gì thì cũng chỉ là con bọ sừng không hơn không kém một thứ côn trùng từ xưa đến nay nó có mang lợi lộc gì cho người lính chuyện đâu phải ở chỗ lợi lộc bác piot phản đối chả là con bọ sừng này là một vật kỷ niệm con trai tôi mãi mới cho tôi đấy Bọ sừng không quý nhưng vật kỷ niệm thì quý anh ạ. Đúng thế. Anh chiến sĩ da cháy nắng đồng tình. Cái đó tất nhiên là chuyện khác. Có điều tìm nó thì chả khác gì tìm một sợi thuốc lá ngoài biển cả. Thế là mất tông con bọ sừng. Chú bọ sừng già nghe thấy tiếng bác Piot liền kêu lên vù vù, rồi cất mình lên khỏi mặt đất, bay mấy đoạn rồi đậu vào tay áo tràn của bác. Bác Piot mừng rỡ cười ha hả. Còn anh chiến sĩ già cháy nắng thì nói, đồ bợm, nghe tiếng chủ là bò đến ngay khác về con chó. Côn trùng mà thông minh gớm. Từ đó bác Piot thôi không bỏ chú bọ sừng vào bao diêm nữa, mà mang chú ngay trong túi vết đựng mặt nạ phòng hơi độc. Anh em chiến sĩ lại càng ngạc nhiên. Kì cậu xem, chú bò sừng rõ đã trở thành con vật nuôi trong nhà rồi kìa. Những lúc rỗi rãi, thỉnh thoảng bác Piot lại thả bò sừng, Và chú ta bọt quanh tìm những rễ cây gì đó và gặm lá Lá cũng chẳng giống lá trong làng Thay vào lá bạch dương ở đây có rất nhiều lá su và lá liễu Và bác chốt lý luận với đồng đội Chú bọ sừng của tôi đổi món chuyển sang dùng thức ăn chiến lợi phẩm Một hôm vào lúc trời tối Một làn gió mát toàn hơi nước thổi vào chiếc túi vết đeo mặt nạ phòng hơi độc Và bọ sừng bò ra ngoài xem mình đã đến dùng nào Bác Piot cùng với đồng đội đứng trên phà Phà bơi ngang một con sông lớn và sáng Bên kia sông mặt trời vàng đang lặn Hai bên bờ sông trên những cây dương Có những con cò chân đỏ bay lượn. Vi xoa Những người lính nói Lấy bi đông múc nước uống Có người còn rửa bộ mặt bụi bặm Trong dòng nước mát Thế là chúng ta đã uống nước sông Đông Sông Per và sông burger Giờ đã lại uống nước sông Vi xoa Nước vi xoa thật là ngọt Chú bò sừng hít hít hơi mát mẻ của con sông Ngoe ngoảy đôi râu Rồi chui vào túi ngủ thiếp Bò sừng tỉnh giấc vì một cái lắc mạnh Cái túi đung đưa nhảy lên nhảy xuống Bò sừng dội dã bò ra ngoài nhìn chung quanh Bác Piot chạy trên cánh đồng lúa mì Còn những anh chiến sĩ chạy bên cạnh bác Miệng kêu xuống phong Trời đã hưởng sáng Sương long lanh trên những chiếc ngủ của anh chiến sĩ bọ sừng lúc đầu cố hết sức bám chặt chân vào túi vết, nhưng sao chú biết rằng có cố máy cũng chẳng bám nổi. Liền dương cánh buông người ra, bay bên cạnh bác Piot và kêu vù vù như động viên bác. Có một người nào đó mặc quân phục bẩn thỉu màu xanh lá cây, dương súng trường nhằm bác Piot, nhưng bọ sừng đã bay thẳng đến hút vào mắt hắn, người đó lào đảo đánh rơi khẩu súng trường và chạy mất. Bọ sừng bay theo bác Piot rồi bám vào dây bát và chỉ bò vào trong túi vết khi bác Piot ngã xuống và gọi một người nào đó tai hại chưa tớ bị thương vào chân rồi lúc đó lũ người mặc quân phục bẩn thiểu màu xanh lá cây đã tháo chạy vừa chạy vừa ngoái cổ lại và tiếng kêu xung phong to như sấm vẫn bám sát chúng bác Piot nằm trạm quân y giả chiến một tháng còn bọ sừng thì được người ta giao cho một cậu bé người Ba Lan trông coi cậu bé ở ngay trong sân nơi trạm quân y giả chiến đóng sau khi xuất viện bác piot lại ra trận bác chỉ bị thương nhẹ bác đuổi kịp đơn vị của bác khi đơn vị đã ở trên đất đức từ những trận đánh lớn khói bốc lên nhiều đến nỗi tưởng chừng cả trái đất bốc cháy và ném ra ngoài thung lũng những dần mây đen khổng lồ mặt trời nhợt nhạt hẳn đi bọ sừng ta chắc hẳn đã bị điếc đặt vì tiếng đại bác ầm ầm chú ngồi yên trong túi dết không đồng đậy nhưng rồi một buổi sáng chú bắt đầu cựa quậy và bò ra ngoài một luồng gió ấm thổi mang những giải khói cuối cùng về phương nam xa tách mặt trời trong trẻo đầu trên cao chói lọi trong khoảng không vô tận màu xanh Chung quanh yên lặng đến nỗi bò sừng nghe thấy cả tiếng lá rì rào ở ngọn cây trên đầu hết thảy lá cây đều đứng nguyên bất động chỉ có một cái ve vẩy Và kêu ầm ĩ Như thể trong lòng nó có điều gì vui sướng Và nó muốn kể lại niềm vui đó Cho tất cả những cái lá khác Bác Piot ngồi bệt trên mặt đất Tu nước trong bi đông Những giọt nước chảy dòng Trên cái cầm không cạo của bác Đùi giỡn trong ánh nắng Uống xong bác Piot cười và nói Chiến thắng rồi, chiến thắng rồi Những anh chiến sĩ ngồi bên nhắc lại Một anh chiến sĩ Lấy tay áo chùi mắt và nói thêm Vinh quang đời đời Đất đai thân thương Đã khao khát lắm bàn tay của chúng ta Giờ đây chúng ta sẽ làm cho nó trở thành một vườn hoa Và anh em ơi Chúng ta sẽ được sống trong tự do và hạnh phúc Sau đó ít lâu Bác Piot về nhà Bác gái kêu lên Và chảy nước mắt vì sung sướng Stepa cũng khóc và hỏi Chú bọ sừng còn sống chứ bố Vẫn còn sống đồng chí của bố ạ Bác Piot trả lời Đạn không đụng đến nó Nó đã trở về quê hương cùng với những người chiến thắng Và ta sẽ thả nó ra Stepa Bác Pius lấy chú bỏ sừng trong túi vết ra Đặt lên lòng bàn tay Bỏ sừng ngồi một lúc lơ láo nhìn quanh Ngoe ngoảy cặp râu Rồi kiển hai chân sau lên Dương cánh ra Rồi lại cụp lại Suy nghĩ một chút rồi bất thình lình bay vút lên Kêu vù vù rõ to Chú đã nhận ra cảnh quê hương Chú bay một vòng trên miệng giếng trên luống thì là trong giường, bay qua con suối vào rừng nơi bọn trẻ kiếm nấm và trái phúc bồn tử dại đang gọi nhau ý ấy stepa chạy theo chú bò sừng một lúc lâu vừa chạy vừa giãy mũ thế là từ bây giờ anh chàng kêu vù vù này sẽ kể cho các bạn nó nghe chuyện chiến tranh và hành động dũng cảm của nó anh chàng sẽ tập hợp tất cả bầy bò sừng lại dưới cây đổ tùng cúi chào bốn phương anh em và sẽ kể chuyện đấy Bác Piot nói khi Stepa trở về. Stepa cười và bác Piot gái nói, Ông đã lại bị chuyện cổ tích kể cho thằng bé, Nó tin là thật đấy. Thì cho nó tin đi. Bác Piot trả lời, Chẳng cứ gì trẻ con, Đến chiến sĩ cũng còn thú chuyện cổ tích nữa là. Rõ cái ông này. Bác gái đồng ý, Và ném những quả thông vào lò ấm Samova. Ấm Samova kêu u u như chú bọ sừng già. Khói xanh từ ống khói của ống Samova bay lên trên bầu trời chiều, nơi có trăng lưỡi liềm soi bóng trong các hồ ao trên mặt sông và từ trên cao kia nhìn xuống đất đai thanh bình của chúng ta.